các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net vốn cô liền cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới vấn đề tránh thai anh đã sớm nhận định trên thế giới này chỉ có cô mới có tư cách sinh ra đứa con của anh cho nên lần thứ hai lần thứ ba thậm chí về sau vô số lần anh chưa từng có ý nghĩ tới việc tránh thai giang tình quân chỉ ngây ngốc nhìn ánh mắt ôn nhu của anh cái kia không phải là ngoại ý muốn sao ngoại ý muốn cô thật đúng là có trí tưởng tượng Tiêu Khải Phong bất đắc sĩ thầm than Quên đi, anh thích nhất sự ngây ngốc này Nếu không đem sự việc nói thẳng với cô Khả năng cả đời này cô cũng sẽ không biết được tâm ý của anh Hắn hôn nhẹ cái môi phấn hồng của cô một chút Đứa ngốc Đó là bởi vì anh thích em, anh yêu em Anh muốn lấy em Cho nên em mới có thể có hải tử của anh Đây là sự thật chăng Cô thể, cô nằm mơ cũng không có khả năng Sẽ mơ thấy một đáp án như vậy Khải Phong thích cô Đây là chuyện gì mà phát sinh Vì sao cô một chút cũng chưa phát hiện ra Đương nhiên là thật Anh yêu em, tiểu ngu ngốc của anh Anh hôn môi nàng Đáng xét, anh thiếu chút nữa Đã quên được chuyện đứa nhỏ Nàng mang thai 2 tháng Trong khoảng thời gian này là thời điểm đứa nhỏ yêu ớt nhất Anh cái gì cũng không thể làm Không chỉ như thế Ở ít nhất trong vòng 1 năm Anh tốt nhất là sống cuộc sống Giống như hỏa thượng Đối với củ cưng của bạn họ mới là tốt nhất Tại sao có thể như vậy? Nguyên bản sự việc làm cho anh hưng phấn nhất trong lúc này lại đột nhiên giống như một chậu nước lạnh đổ lên đầu làm sao tỉnh thần trí anh. Anh có chút hiểu được vì sao cha mẹ chỉ sinh một mình anh. Nhất định là lão ba của anh không thể chịu đựng được thời gian dài đến một năm không thể cùng lão mẹ của anh làm chuyện đấy mới có thể như vậy. Trong đầu hiện lên suy nghĩ ngô xuẩn này, anh nhịn không được phát ra tiếng cười nhẹ. Trong lúc nhất thời, Đối với phụ thân mọi sự thẩm oán cùng muôn vàn cửu thị trong 10 năm, tất cả đều tan thành mây khói. "Em vì sao nhất định phải cùng anh về ở nhà của ba anh?" Ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ trong phòng khách của mình, Giang Tình Quân nhăn mặt không hiểu hỏi, "Kia cũng đâu phải nhà cô, vì sao anh nhất định bắt cô cùng về ở với anh?" Hôm nay hai người bọn họ chính là trở về đóng gói đồ đạc chuẩn bị chuyển nhà. Hơn nữa cũng không biết là anh bị làm sao Chỉ cần cô ngoan ngoãn ngồi ở ghế sofa Chuyện gì cũng không khiến làm Chỉ có thể nhìn anh gói ghém đồ đạc Tiêu Khải Phong dùng băng dính dán thùng đồ đựng lại Sau đó đứng lên Vạn vạn thắt lưng Sau đó đặt mông ngồi xuống cạnh bên người cô Đưa tay véo nhẹ cái mũi nhỏ của cô Cô nàng ngốc Em là lã bảo của anh Không ở cùng một chỗ với anh Thì em muốn ở cùng ai Khuôn mặt nhỏ nhắn của giang tình quân đỏ lên nhưng là chúng ta cũng chưa kết hôn. Nhanh, lúc buổi sáng khi chúng ta đi, em có nghe đến cha muốn trang hoàng phòng làm tân phòng giúp chúng ta không? Tục ngữ nói đúng, cha con không có cách thủ hành giận nhau 10 năm, ánh rất củ cũ cũng quyết định tha thứ sự vô tâm năm đó của cha. Nghĩ tới bộ dáng cha đã giả cạ, anh cho dù có ý chí sắt đá cũng phải mềm lòng, huống chi hiện tại anh cũng sắp có đứa nhỏ của mình, anh cũng không muốn nó học theo cách đối xử của anh như vậy. Đột nhiên, tiếng chuông di động của anh kêu lên anh đưa tay lấy di động trong túi quần trước lên nghe alo tôi là tiêu khải phong là em người anh muốn tìm đã thấy hai người kia không hổ là phần tử tri thức phạm tội chẳng những dùng chứng minh thư ủng hộ chiếu giả. còn nơi nơi bày nghi trận em phải vất vả một ven sử dụng công phu mới tìm được bọn họ anh họ thân mến em nhất định sẽ đem mọi hóa đơn thanh toán ký gửi cho anh nếu dám ăn quỵt em sẽ không bỏ qua cho anh đâu Mạch Văn Địch không rõ là đang nói chuyện nghiêm túc hay là nói đùa Nghe đến đó, vẻ mặt tiêu khải phong lập tức trở nên vô cùng lạnh lùng Anh từ sofa đứng lên, bước nhanh đi vào phòng đóng cửa lại Người ít nói lời vô nghĩa đi, bạn họ hiện tại đang ở đâu? Được rồi, được rồi, là em hôm qua ở La Vega tìm được hành tung của bạn họ Nhưng mà ngay ngày hôm nay, hai người bạn họ ở khách sạn đã cãi nhau ở mỹ một trận Kiều Dịch Luân sáng hôm nay đã đáp máy bay trở về Đài Loan mà Giang Tâm Linh tự hủ cũng chuẩn bị trở về. Về máy bay của nàng chỉ chậm hơn Kiều Dịch Luân một chuyến mà thôi. Cảm ơn. Nghe được tin tức bạn tốt muốn về Đài Loan, anh không khỏi giãn đôi long mải rậm. Nghe nói đêm qua anh đã về nhà cậu. Chuyện vừa chuyển giọng mạch văn địch tràn ngập tà mờ cùng treo chọc. Như thế nào? Không được sao? Được, đương nhiên được. Nhưng mà anh có cảm thấy nếu có một ngày, vị giang tiểu thư kia biết được mục đích ban đầu anh tiếp cận nàng. Cầm miệng. Lời nói này làm cho anh dùng mình. Anh không có thời gian suy nghĩ tới chuyện nhảm chán này. Hiện tại anh thầm nghĩ tìm được dịch luân, hỏi rõ ràng rước cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Anh không hiểu chính mình đã làm gì có lỗi với hắn, làm cho hắn hại mình phá sản hoàn toàn như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net